Quý vị và các bạn kính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Duyên Ương cười nói, cũng không trách được cậu, công việc bận rộn, lắm người nhiều điều, lại thêm mà mấy chén rượu vào, thì còn nhớ được cái gì nữa ạ? Tuyên Ương đứng dậy, định đi, giả liễn, nói, chị hãy ngồi chơi, tôi còn là có một việc muốn nhờ chị. Nói xong liền mắng a hoàn nhỏ, sao không phả trà ngon lên đây? Phải lấy chén nắp sạch ra, phải thư trà người ta mới biếu hôm ấy. Rồi nói với Uyên Ương, mấy hôm này lễ sinh nhật cụ có mấy nghìn lạng tiêu hết cả. Tiền tô ruộng, tô nhà các nơi đều đến tháng 90 mới thu được, bây giờ tôi không còn món tiền nào nữa. Ngày mai lại phải dân lễ sang phủ Nam An. Lại phải chuẩn bị lễ trùng vương cho Nguyên Phi Ngoài ra còn phải sửa lễ mừng Lễ tiến mấy nơi Ít ra cũng phải tiêu đến Hai ba nghìn lạc Không thể chạy ngay một lúc được Tộc ngữ nói rất đúng Nhờ người chẳng bằng nhờ mình Bất đắc sĩ tôi phải đến phiền chị Mong chị xem mà Có hòm đồ vàng bạc Xưa nay cũng không để ý đến Thầm đưa cho tôi mang đi Cầm lấy độ vài nghìn lạng bạc Để tiêu cần trong nửa tháng thu được số tiền tôi sẽ chuộc ra, nhất định không để chị phải mang tiếng đâu. Cậu cũng biết hoang sở đấy, sao cậu lại nghĩ khá như vậy à? Không phải là tôi nói láo đâu, ngoài chị ra, người khác cậu mà có thể đảm đang được hàng nghìn lần, nhưng họ không phải là người gian góc hiu đời như chị. Nếu tôi nói với họ lại làm họ phát sợ lên. Cho nên là nhà tôi đánh một tiếng chuông còn thื่น nà đánh ba người tiếng chủng chợt. Bỗng A Hoàng nhỏ bên phản mẫu chạy đến tìm Yên Ương nói: "Cục hỏi chị đi, tìm mãi không thấy chị đâu, tán gia lại ở đây à?" Uyên ương đi rồi, Hàn Liễn quay vào thăm Phượng Thư. Lúc này Phượng Thư đã dậy, nghe thấy chồng nhờ Yên Ương mượn đồ đi cầm nên không tiện lên tiếng, cứ nằm yên ở trên giường. Thấy Hàn Liễn vào, Phượng Thư hỏi: Nó đã nhận lời chưa? À, tùy đã nhận lời, nhưng cũng chắc được vài phần. Tôi đến, mọi nói thêm mà một câu thì 10 phần sẽ chắc cả mười. Tôi mặc kệ, không biết đến việc đấy. Bây giờ nghe cậu nói, bùi tay đấy. Nhưng khi tiền đã vào tay rồi, cậu lại đánh trúng làng. Liệu ai đi cãi vã được với cậu? Cậu biết ra thì thể viện tôi mấy năm nay, mất hết cả đấy. Mợ nói được tôi sẽ tạ ơn Cậu tạ tôi cái gì nào? Mợ muốn cái gì tôi tạ kể. Bình Y đứng bên cười nói. Mợ không cần phải đòi hỏi gì cả. Vừa rồi mợ nói phải làm một việc. Thiếu mất mấy trăm lạc. Chỉ bằng khi mượn được về, mợ lấy ngay số tiền đó. Như thế chẳng được cả hai việc hay sao ạ? Phưởng Thơ cười nói. Mày có chị nhắc tôi đấy. Thôi thế cũng được. Giàn Liễn cười nói, các người tệ lắm, các người chỉ nghĩ lúc nãy có món tiền đi cầm được cả, chừng một nghìn lạnh. Biết đầu dù năm ba nghìn tiền mặt đối với các người cũng chẳng khó gì. Tôi không vay mượn các người thì thôi, chứ nhờ nói hộ một câu mà đã đòi tiền tạ. Sao bởi kỳ thế? phượng Thư nghe xong, vùng dậy bảo, tôi có năm hay năm vạn. Cũng chẳng phải là món tiền kiếm chắc được của cậu đâu. Hiện giờ hãy vắng mặt tôi là trong ngoài trên dưới, họ đều nói xấu rất nhiều. Chỉ còn là thiếu cậu nữa thôi đấy. Thế mới biết ma trong nhà chưa tỏ thì ma ngoài ngõ đã hay sao được. Chính tiền nhà họ vương chúng tôi đều bị họ giả các cậu kiếm chác mất. Cậu đừng cho tôi là kẻ sống bụng sốc xạ. Tôi xem nhà cậu liệu đã giàu bằng thạch sùng, đặng đông chưa? Cửa quét cái kẽ đất, nhà họ vương chúng tôi cũng đổ nuôi cậu suốt đời. Nói sao không biết xấu, hiện là có chứng cớ đây. Cứ mang đồ cưới của bà hai và của tôi ra so xem. Có thứ nào kém nhà các người không? Già liễn cười nói. Thôi mày nói đùa một câu, mợ đã phát khổng rồi. Việc này, có ra cái gì? Mợ muốn tiêu nhiều thì không có, chưa một vài trăm lặng có đáng là bao. Mỡ cứ lấy mà tiêu, xào sẽ liệu. Sơn Thư nói, tôi có cần tiền để ngậm hàm lót lưng đâu mà vội thế. Già Liễn nói, tại sao bỗng rừng lại lỏng lộ lên như thế? Sơn Thư lại cười nói, không phải tôi nóng này đâu. Những lời cậu nói như đâm vào suột ấy. Đến ngày kia là ngày dỗ đầu xỉ hai. Trước kia chúng tôi ăn ở tử tế với nhau. Giờ không làm gì cũng phải đến viếng mộ đốt vàng để tỏ tình chị em. Dì ấy dù không có con cũng không nên là quên cả tình phương nghĩ cũ mới phải. Giả liễn nghe đoạn cúi đầu suy nghĩ một lúc mới nói. Mợ nghĩ thật là trù tất quá. Chính tôi cũng quên tìm mất. Còn số tiền ngày kia tôi mới tiêu đến. Nếu mai mợ khỏi được, tùy mợ muốn tiêu bao nhiêu cứ lấy mà tiêu. Nói chưa dứt lời thì vợ Lai Vượng đi vào, Phượng Thư hỏi Việc cái đã xong chưa? Không ăn thua gì cả Tôi đã nói, tất cả phải mỡ đứng chỗ thì mới xong Giả Liễn hỏi Lại có việc gì đấy? Có việc gì quan hệ đâu Chị Vượng có đứa con trai năm nay 17 tuổi chưa có vợ Chị ấy muốn xin Thái Hà hầu bên phòng bà hai không biết bà hai có ưng hay không. Không nọ bà hai thấy Thái Hà đã lớn, lại hay ốm đau luôn, nên là đã động lượng cho nó về nhà để tùy bốn mẹ nó chọn ai xứng đáng thì gả. Vì thế, chị vợ ngã đến nhà thì nói sút. Tôi nghĩ hai nhà ấy cũng môn đang hậu đối, nói một câu là tự khắc xong ngay. Ngờ đâu, chị ấy đến nói lại không xong. Giản liễu nói: Việc ấy có quan hệ gì? Thiếu gì người sỏi hơn Thái hả Vợ Lai Vượng cười nói. Cậu cứ nói vậy. Ngày nhà ấy cũng khinh chúng tôi. Thì người khác còn coi chúng tôi ra gì nữa. Tôi tìm kiếm mãi mới được đám này. Mong cậu mợ xa ơn xây dựng cho. Mợ cứ bảo thế nào họ cũng bằng lòng. Nên tôi mới nhờ người đến hỏi ướm. Ngọ đầu mất công. Mùa lấy cái bẻ mặt. Cảy ra con bé ấy cũng tốt đấy. Ngày thường tôi đã ứng nó, chẳng thấy nói gì. Chỉ có hai vợ chồng lão già nhà nó là làm bộ đấy thôi. Câu nói ấy có ý chọc cả Phượng Thư và Giả Liễn, nhưng Phượng Thư cứ ngồi im, xem vẻ mặt Giả Liễn ra làm sao. Giả Liễn đương vận Việt đâu còn bụng để ý đến việc ấy. Hắn định bỏ mặt, nhưng ngại vì vợ lai vượng, là người theo hầu của Phượng thư, quả lại này thường chị ta cũng chịu khó hầu hạ nên không tiện bỏ qua, liền nói: "Việc ấy có quan trọng gì mà phải nói lôi thôi mãi, chị cứ yên tâm về đi. Ngày mai tôi sẽ đứng lên làm mối, sai hai người có thể diện đến nói và mang lễ đến luôn, bảo là ý định của tôi đấy. Nếu họ nhất định không nghe thì bảo họ đến đây gặp tôi." Thấy Phượng thư bĩu môi, Vợ Lai Phượng hiểu ý ngay, gục đầu tạ ơn giả liễn, giả liễn nói. Chị cứ tạ ơn mợ chị thôi. Tôi tùy nói thế nhưng cũng phải nhờ mợ chị sai người đi. Gọi bà ta đến, nói xéo với bà ta thì hơn. Nếu không thì ta cậy thế, bắt ép người ta quá. Sau này hai bên thông gia cũng khó đi lại với nhau. Phượng Thư nói, ngay cậu cũng còn tể bụng làm ơn như thế. Chẳng lẽ tôi lại khoanh tay đứng nhìn hay sao? Chị vượng nghe đây. Tôi nói hộ chị Việt này, chị cũng phải làm ngay cho tôi xong công việc của tôi. Chị phải bảo anh ấy, bao nhiêu món nợ bên ngoài đến cuối năm nay phải thu cho đủ. Thiếu một đồng cũng không được. Tôi đã mang tiếng xấu rồi. Nếu lại cho vay năm nữa, có lẽ họ ăn thịt tôi đấy. Vợ Lai Vượng cười nói, Mỡ nhát gàn quá! Ai dám bản tán, nếu thù về cứ công bằng mà nói, chúng tôi lại nhẹ việc, khỏi phải mang cách mang oán với người ta. phận Thư nói, tôi thật là một tấm lòng ngây thơ hão tôi thu tiền về để làm gì? Chẳng qua vì việc tiêu dùng hàng ngày, chi ra nhiều thu vào ít, trong nhà việc này việc khác, tiền lương tháng của tôi, của cậu ấy và của bốn người A Hoàn, cộng cả lại. Được một vài chục lạng bạc, vẫn không đủ tiêu trong năm ba ngày. Nếu tôi không xoay quách này cách khác, biết đâu chẳng phải ra đầu đỉnh xóa chợ từ bao giờ rồi. Thế mà vẫn mang tiếng là người cho vay lãi. Đã thế, tôi thu về cả. Tôi chẳng biết tiêu tiền như người khác hay sao. Từ nay trở đi, chúng ta cứ ngồi mà tiêu bừa đi. Được đến đâu hay đến đấy? cửa xem trước kia, gặp ngày sinh nhật cụ. Bà hai lò cuốn lên trong hai tháng trời, chẳng nghĩ ra được cách gì. Cũng lại đến tôi phải nhắc một câu, là trên lầu hiện có bốn năm hòm, đồ đồng, đồ thiếc, không cần sùng đến. Đem bán lấy 300 trăm lạng bạc, lúc ấy mới có tiền sắm lễ, nhuế nhóa cho qua, để khỏi thể bẽ mặt. Các chị cũng biết đấy, tôi bán một cái đồng hồ vàng, được cả 560 sáu lạng bạc, chưa đầy nửa tháng. Gặp ngay gần 10 việc lớn nhỏ thành ra bù cả vào hết cả rồi. Bây giờ bên ngoài cũng thiếu tiền, không biết ai đã nghĩ ra kế này về lục lọi của cụ. Sau này độ một năm nữa, có lẽ sẽ lục lọi đến cả tủ nữ trang và quần áo nữa. Như thế thì thật là đẹp đấy." Vợ Lai Vương cười nói. "Đem bán đồ nữ trang và quần áo của bà hay của mợ nào?"